Tất nhiên những điều trên cả đồng mộ cùng vô song đều không quan tâm cho lắm. Cái bọn họ quan tâm nhất chính là lôi cổ sơn không lớn. Không lớn thực sự rất tốt, chỉ ít muốn tìm ai cũng không khó. Về phần lung á lão nhân, cả vô song cùng đồng mộ căn bản chưa từng để ý. Vô song đương nhiên biết tô tinh hà sở học cực kỳ kinh người. Sư phụ của Tô Tinh Hà là vô nhai tử thì sở học lại càng cao hơn một bậc Nhưng với một người lớn lên bên cạnh vô hà tử như hắn mà nói Hắn cảm thấy cả Tô Tinh Hà cùng vô nhai tử vẫn chưa có gì đặc biệt Đồng mộ thì sao Nàng ở linh thứ cung cách xa Trung Nguyên Hơi đau đi để ý một lão nhân vừa câm vừa điếc hơn nữa Tô Tinh Hà chỉ là đệ tử của sư đệ nàng Hắn nhìn thấy nàng còn phải cối gặp người mà hành lễ Với tính cách của đồng mộ cho dù biết tô tinh hà thì nàng cũng chẳng thèm màng tới. Hai người vô song cùng đồng mộ hiện nay đều không phải ngũ tuyệt cao thủ nhưng vô song thực lực cách ngũ tuyệt cũng không xa còn đồng mộ thân thể đã có thể sánh với ngũ tuyệt cao thủ chỉ là không thể vận dụng nội lực. Hai người vừa đi vừa tìm kiếm khắp lôi cổ sơn cũng không mất quá nhiều thời gian. Chân lung bán cờ trong nguyên tắc dĩ nhiên là đặt ở trên đỉnh lôi cổ sơn nhưng mà vô song cùng đồng mổ cũng không có ý định đi giải cờ hơn nữa cũng chẳng quan tâm cái thứ này. Hai người đi từ dưới chân núi mà lên, cũng chẳng bao lâu liền nhìn thấy một tiểu trúc lâm. Đất ở lôi cổ sơn không tốt, không phải loại cây nào cũng có thể sinh trưởng nhưng mà cây trúc là ngoại lê, loại cây cùng họ với cây tre này thật sự có sức sống cực cường hơn nữa lại còn tương đối văn nhá. Thích hợp với hình ảnh người quân tử. Đồng mũ nhìn thấy tiểu trúc lâm này ánh mắt lập tức kích động. Thậm chí thân hình nhỏ nhắn còn liên tục rung lên. Đối với đồng mũ kích động, vô song chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đồng mộ vô nhai tử chẳng nhẹ ở trong này. Đồng mũ nghe vậy liền gật đầu bất quá cũng rất nhanh ngắc đầu. Trong ánh mắt tựa hộ không chắc chắn. Tiểu trúc lâm này có giàu huyền cơ Nếu mộ đoán không lầm thì đây là kỳ môn trận pháp. Thiên hạ người có thể bày ra kỳ môn trận pháp không nhiều. Sư đệ là một trong số những người có khả năng này. Vô song lại nhìn tiểu trúc lâm, nói thẳng với kỳ môn trận pháp hắn chỉ có thể coi là hơi hơi hiểu biết chứ không hề chuyên sâu. Nhìn vào tiểu trúc lâm trước mặt hắn cũng cảm thấy không tầm thường nhưng không tầm thường ở đâu thì hắn nhìn không ra. Đã là kỳ môn trận pháp thường thường chính là để ngăn người ngoài đi vào. Đồng mũ ngươi có am hiểu trận pháp không? Nếu không chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác Cách khác ở đây là gì? Chính là mang một mùi lửa đốt trụi chỗ này Tiểu trúc lâm này không thể bằng đào hoa trận Vô song không nói vô nhai tử trình độ thua hoàng dược sư Nhưng mà địa thế của lôi cổ sơn cũng chỉ đến như thế Căn bản không thể so với đào hoa đảo Trong mắt hắn xem ra một mùi lửa quả thực có thể đốt hết rừng cây nhỏ trước mặt Đồng mổ cũng không biết vô song nghĩ gì Nếu nàng biết chỉ sở sẽ đối với vô song động thủ cũng không biết chừng, ta cũng không am hiểu trận pháp cho lắm có điều trận môn trước mặt lại có cảm giác quen thuộc. Dù sao tiêu giao phái chúng ta cả sư phụ cùng tiểu sư đệ đều là đại hành ra về trận pháp, ta đối với mấy dạng trận pháp này tương đối quen thuộc, thử xem thế nào. Đồng mũ nói không giả nàng thuộc dạng cuồng bạo lực, với nàng mà nói gặp trận pháp chỉ cần lấy lực phá là được. Căn bản không quan tâm trận pháp cho lắm, bất quá từ nhỏ đến lớn đi theo sư phụ rồi lại ở bên sư đệ, nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy nhiều loại trận pháp, chỉ cần rửa theo trí nhớ mà phá có lẽ cũng không khó khăn đi. Nói một cách đơn giản, về mặt trận pháp đồng mộ rõ ràng là học vẹt, hiểu thì căn bản không hiểu nhưng giải trận pháp đôi khi vẫn cứ làm được, vô sóng nghe vậy cũng không có ý gì, hắn đơn giản liền chỉ đi theo đồng mộ. Hắn dù sao vẫn tương đối tin tưởng đồng mộ ai bảo đoạn đường phía trước nàng lộ ra kinh người kiến thức. Bậc đại nhân vật trong võ lâm này nói bản thân vô song vẫn nguyện ý mang theo bảy phần tin tưởng. Cũng thật là diệu. Đồng mộ hào khí bừng bừng đi vào trong tiểu trúc lâm. Nàng còn lời thề son sắt có thể dẫn vô song đi xuyên qua trận này nhưng mà trải qua gần hai tiếng đồng hồ đi loạn. Hai người rốt cuộc lạc rồi. Vô song lưng tựa vào một cây trúc. Nhìn nhìn đồng mộ đang cúi đầu trước mặt, tương đối sinh khí mà nói, đồng mộ a ngài nói có thể phá trận, sao ta cảm thấy càng đi càng loạn rồi, đồng mộ cứ như trẻ nhỏ làm sai vậy, đầu vẫn là hơi hơi cúi thấp xuống, vô song không nói thì thôi, hắn càng nói nàng càng thấy mất mặt, danh dự đâu, mặt mũi đâu, nàng thật ra cũng không lừa vô song. Trận môn nàng quả thực quen thuộc nhưng mà đồng mộ nào biết đây là một trận pháp đã qua cải tiến, đã qua thay đổi, trận môn được gọi là thương khung huyền trận, tạm thời không quan tâm đến cái tên trận cho lắm giấu sao cả vô song cùng đồng mộ cũng chẳng hiểu, chỉ cần biết là đồng mộ từng gặp trận này, từng được sư phụ chỉ cách phá trận, cực kỳ tai hại là... Trận này bên ngoài vẫn giữ nguyên như cũ nhưng bên trong thì đã bị người ta thay đổi dẫn đến đồng mỗi triệt để không biết đi đâu về đâu mới tốt, đi loạn một hồi đương nhiên là lạc. Cái này cũng không tính là việc gì khó hiểu, vô nhai từ ban đầu đúng thật là dựng thành thương khung huyền trận nhưng hắn bị đệ tử phản bội một lần liền sợ đến ra. Hắn rất sợ đinh xuân thu tìm đến mình, biết mình không chết liền tới trả thù chính vì vậy lại tiếp tục biến đổi trận pháp này một lần. Đinh Xuân Thu trên danh nghĩa cũng là tiêu giao đệ tử Đinh Xuân Thu hoàn toàn có thể đi tàng thư các Thật sự có thể đọc qua trận pháp của tiêu giao phái Vô nhai tử thật ra thừa biết với cá tính của Đinh Xuân Thu Tuyệt đối không có hứng thú với trận pháp Nhưng vạn nhất hắn đột nhiên phát dồ tự nhiên đi đọc trận pháp thư tịch thì sao Rốt cuộc vẫn là làm khổ dân học vẹt chính ngốc như đồng mẫu rồi liên lụy luôn sang vô song Mổ cũng không rõ họ. Rõ ràng trận pháp này mộ biết, chỉ là không hiểu tại sao dựa theo các bước phá trận, lại không đúng, vô song hơi hơi nhíu mày, hắn hiện nay cũng bị đồng mộ giữ trong trận, đương nhiên hắn cũng không sợ trận này có thể vây khốn mình cả đời dù sao cùng lắm hắn ma hóa lên, lấy lực phá trận, chỉ là một cái tiểu trúc lâm mà thôi sao có thể vây khốn vô song trong trạng thái ma hóa, đương nhiên đây chỉ là vạn bất đắc dĩ. Thứ nhất vô song không muốn ma hóa, thứ hai hắn dù sao trong tương lai gần còn phải nhờ cậy vô nhai tử rất nhiều, tự nhiên phá hỏng tiểu trúc của ông ta chỉ sợ gây ra ấn tượng xấu. Nghĩ nghĩ một hồi, vô song liền lại nhìn đồng mộ, đồng mộ, trận này ta cũng đã xem rõ, chỉ có tác dụng như một cái tiểu mê cung, có thể ngăn người tiến vào bên trong nhưng không thể cản lại âm thanh. Thế này đi Vô Nhai Tử nghe nói tài hoa chắc tuyệt, không biết trong quá khứ có vì đồng mẫu ngươi thổi khúc nhạc nào không? Nếu là có, đồng mẫu ngươi tạm thời truyền thụ lại khúc nhạc đó cho ta, ta lại tấu lên, hy vọng Vô Nhai Tử ông ta có thể nghe thấy. Đáng tiếc vô song hắn lại một lần nữa hy vọng hão huyền rồi, đồng mẫu không chỉ chuẩn học vẹt trận pháp mà còn là một cái mù âm nhạc. Vô nhai tử đương nhiên có tấu vài từ khúc cho nàng bất quá nàng không nhớ a. Đồng mộ cũng không đến mức tai trâu, nàng vẫn có thể cảm nhận được từ khúc của vô nhai tử hơn nữa vô cùng thích nhưng mà nàng căn bản không nhớ nổi. Nhìn vẻ mặt đồng mộ lại càng cúi thấp hơn so với lúc nãy, vô song triệt để thở dài. Hắn đưa một tay ra, hãy lấy một lá trúc sau đó trong ánh mắt của đồng mộ, hắn nhẹ nhẹ thôi một khúc nhờ Khúc nhạc này có tên Bi Hoan Ly hợp khúc, đây chính là một trong những khúc nhạc vô song giỏi nhất cũng là quen thuộc nhất. Hắn còn chưa quên hắn với Linh Tố còn một cái ước hẹn, giữa hai người mới chỉ có Bi Ly còn chưa chân chính hợp hoan. Bi Hoan Ly hợp khúc, khúc nhạc này thật ra phi thường thích hợp với đồng mẫu hiện nay, nói ra toàn bộ tâm tình của chính nàng, giữa nàng cùng sư đệ đã có đủ Bi Ly. Nay thấu hợp hoan ngay ở trước mặt nhưng Thủy Trung có một tầng ngăn cách, tầng ngăn cách dù mỏng nhưng lại tựa thiên nhai, căn bản không thể xuyên qua. Dưới khúc nhạc này, lần đầu tiên đồng mũ nhìn vô song với ánh mắt khác hơn nữa trong ánh mắt của nàng xuất hiện một tia cảm động. Như đã nói, nàng dĩ nhiên không phải tai châu, nàng thực sự rất thích khúc nhạc này, rất rất thích. Nếu lúc trước một khúc túy hồng nhan của vô song có thể cho thu thủy bao nhiêu rung động thì một khúc bi hoan ly hợp này cho đồng mộ bấy nhiêu rung động. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 187, Tiểu Trúc Lâm, 2, cũng như vô song dự đoán, Tiểu Trúc Lâm thật sự là nơi vô nhai tử cùng Tô Tinh Hà ở ẩn. Cái khốn trận bên ngoài cũng là tạo ra nhằm mục đích ngăn cản người ngoài nhập cốc. Đương nhiên là cũng muốn ngăn cản Đinh Xuân Thu, nói một chút về Đinh Xuân Thu, kẻ này võ công không cao cũng không thấp nhưng một thân độc công cực kỳ đáng sợ, nói về thực lực của kẻ này khiến rất nhiều người không biết xếp vào đâu mới tốt. Nếu là cường giả có khả năng kháng độc hoặc cực am hiểu độc dược thì Đinh Xuân Thu chỉ là một cái đại tông sư hơn nữa kể cả trong hàng ngũ đại tông sư thì cũng chỉ xếp vào hàng trung bình. Nếu là cường giả không có khả năng kháng độc hoặc không có thủ đoạn phòng trừ độc thuật thì Đinh Xuân Thu thực lực có thể so với ngũ tuyệt cao thủ hơn nữa ngay cả xếp trong ngũ tuyệt thì cũng được coi là trung bình. Muốn đánh giá thực lực chân chính của Đinh Xuân Thu thực sự quá khó. Tất nhiên trung quy lại một điều, Đinh Xuân Thu thực sự rất khó đối phó. Trong lúc vô song tấu lên một khúc bi hoan ly hợp thì ở trong biệt viện tiểu trúc rốt cuộc cũng có người chú ý đến hắn. Dưới gốc cây đại thủ có một cái lão nhân, lão nhân này da rẻ đã khô quát lại, cơ thể lộ ra vài phần già nua, sống lưng thậm chí còn hơi còng, thực sự lộ ra nét tang thương của thời gian. Trước mặt lão nhân này có một phiến đá lớn, trên phiến đá lớn đã bày sẵn một bàn cờ, lúc này trong tay ông ta cầm một quân hắc tử đang do dự không biết đặt thế nào mới tốt, đang phân vân thế cờ, lão nhân này liền nghe thấy tiếng nhạc truyền đến. Trước tiếng nhạc này lão nhân cũng không khỏi dừng lại. Lão nhân vốn cực kỳ tinh thông cầm kỳ thi họa. Bằng vào kiến thức của mình lão nhân có thể cảm nhận được bi hoan ly hợp khúc của vô song cực kỳ tinh diệu bất quả thủ pháp tấu khúc nhạc này cũng chưa hẳn đã cao minh. Lão nhân không phát hiện ra đây là loại nhạc cụ nào cũng chưa từng nghe khúc nhạc này nhưng mà có thể hiểu đại khái ý tứ trong nó. Bên trong khúc nhạc vậy mà gửi đến một loại xót xa. Một loại nối tiếc không nói nên lời Là ai Bản từ khúc này thật sự có ý tứ Giọng nói của ông ta khan khan hơn nữa Lại tràn ngập tang thương cùng cổ lão Tất nhiên cái lão nhân này Không thể nào là vô nhai tử Vô nhai tử cho dù đã tàn phế Nhưng vẫn có 70 năm bắc Minh chân khí thủ hộ Dung mạo căn bản không thể nào tàn tạ như vậy Nếu đây đã không phải vô nhai tử Thì đương nhiên chính là Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà Tô Tinh Hà vốn đang nghiên cứu chân lung ván cờ của sư phụ liền nghe thấy khúc nhạc của vô song, trong ánh mắt chập chờn tâm tình bất định. Tô Tinh đương nhiên tò mò với chủ nhân của từ khúc ở ngoài kia nhưng mà ông ta đã sợ Đinh Xuân Thu đến mức thấm vào máu. Tô Tinh Hà lúc này thật sự sợ đây là gian kế của Đinh Xuân Thu để dụ mình ra ngoài. Bình thường nơi này có thể ví là chó ăn đá gà ăn sỏi, căn bản không ai thèm đến. Làm sao có chuyện đột nhiên lại đi ra một vị có thể thổi ra Cực kỳ có ý vị từ khúc Người bình thường chỉ biết Tô Tinh Hà sống một mình ở đây hơn nữa Còn là trong thân phận lung á lão nhân Nếu biết ông ta là lung á lão nhân vừa câm vừa điếc Thì thổi tiếng nhạc làm khỉ gì Cách giải thích duy nhất chính là kẻ thổi từ khúc Biết Tô Tinh Hà ông ta ở đây Nếu đã như vậy ông ta liền nghĩ ngay tới Đinh Xuân Thu Cái này cũng không có gì là lạ Đinh Xuân Thu, ghê tởm Đinh Xuân Thu, tên khi sư diệt tổ như ngươi liền không buông tha ta cùng sư phụ, vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đinh Xuân Thu, hắn còn chưa có tư cách mời người này vì hắn hiệu lực, ngay lúc này một âm thanh già nua trầm thấp vang lên bên tai Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nghe vậy lập tức quay đầu lại chỉ thấy người đến ngồi lên xe lăn, tuổi tác hắn tựa hồ đã không nhỏ. Dâu dài ba thước nhưng không có một cái hoa dâm, mặt như ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn. Tuổi tuy lớn vẫn cứ tinh thần phấn chấn, phong độ bất phàm. Tô Tinh Hà năm nay 60 tuổi mà nhìn như lão nhân 80. Lão nhân trước mặt Tô Tinh Hà năm nay đã gần 100 tuổi nhưng mà ngoại trừ bộ dâu mang vài phần tiên vận kia ra thì dung mạo chỉ như ngoài 40. Cái gì là khác biệt? Cái gì là chú nhan? Đây mới là chú nhan. Sư phụ, Tô Tinh Hà cung kính mà nói. Ừm, vô nhai tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hơi hơi nhíu lại. Sư phụ ngươi nói người này không phải Đinh Xuân Thu phái tới. Tô Tinh Hà nghi ngờ nói. Ừm, khúc nhạc này cho dù là vi sư cũng chưa từng nghe, nhạc nghệ của hắn chưa hẳn đã cao bao nhiêu nhưng ý cảnh của khúc nhạc này thực sự làm vi sư thổn thức. Phải biết ngay cả ở bên sư tổ thì những khúc nhạc có ý cảnh cao như này vi sư cũng không thấy nhiều. Tiếp theo người này cũng không dùng nhạc cụ, âm thanh có chút kỳ quái. Hẳn là dùng phiến lá tạo thành, dùng phiến lá có thể mang khúc nhạc vào đến tận nơi đây liền lộ ra nội lực kinh người. Nếu không phải ngủ tuyệt câu thủ chỉ sợ cũng còn kém không xa. Nội lực của người này mang theo một loại âm nhu nhưng ẩn trong nội lực lại tinh thuần đến kinh người. Tinh thuần đến mức vi sư đời này ít thấy. Loại nội lực tinh thuần cỡ này cả đời Đinh Xuân Thu cũng đừng mong đạt tới. Loại nhân vật cỡ này rất ít khả năng là Đinh Xuân Thu có thể mời đến. Thật ra còn một điều vô nhai tử chưa nói ra bởi ông cảm thấy quá mức khó tin. Trong tiếng nhạc truyền đến, đối phương còn cố tình lộ ra một tia khí tức làm vô nhai tử cực kỳ quen thuộc. Đây chính là tiểu vô tướng công. Nhét một tia nội lực của tiểu vô tướng công vào trong nhạc khúc Bằng thủ đoạn này có thể che giấu được đồng mộ ở bên cạnh nhưng căn bản không giấu được vô nhai tử Đồng mộ đối với nhạc khúc đều là dân ngoại đạo nhưng vô nhai tử lại là chân chính đại tông sư Đồng thời vô nhai tử so với đồng mộ lại càng quen thuộc tiểu vô tướng công Dù sao ông ta với Lý Thu Thủy ở bên nhau quá nhiều năm Còn có cả duyên vợ chồng Vô Nhai Tử lúc này trong nội tâm không ngừng đấu tranh, ông ta cảm giác người đến rất có thể liên quan tới Lý Thu Thủy, cho dù không phải người của nàng thì cũng có liên quan mật thiết đến nàng. Công tâm mà nói, Vô Nhai Tử đối với người vợ này cũng có hổ thẹn thậm chí là hổ thẹn rất lớn. Nghe xong Vô Nhai Tử giải thích, Tô Tinh Hà cũng bừng tỉnh, sau đó ánh mắt liền trở nên nóng. Thiên Hà không ngờ còn có từ khúc bậc này. Đồ đệ thực sự muốn mượn khúc phổ nghiên cứu một phen, cũng không biết hắn rốt cuộc là người phương nào, là hắn tự sáng tạo ra từ khúc hay là tiền bối cao nhân phương nào để lại. Tô Tinh Hà cảm thán một tiếng, vô nhai tử nhìn thấy một mặt khát vọng của đệ tử cũng chỉ là cười cười, trong mắt có một tia cảm thán, nào chỉ có đệ tử hứng thu. Cho dù thân là sư phụ thì vô nhai tử cũng hứng thú với bản từ khúc của vô song. Ông ta thật sự muốn mượn đến khúc phổ mà nghiên. Đây không phải là thời hậu thế. Không phải cái thời có đến hàng triệu bản nhạc hơn nữa lại càng không tồn tại cái gọi là u ngờ hay phần mềm lưu trữ. Từ khúc hay trong thiên hà không nhiều. Từ khúc có thể khiến cả nhân vật như vô nhai tử cũng phải động tâm thì lại càng ít. Đương nhiên vô nhai tử thật sự không có mặt mũi nào gặp Lý Thu Thủy Nếu người đến có liên quan đến người vợ này Vô nhai tử cũng không biết có nên gặp hay không Vô nhai tử thật ra sợ nhất là Bà vợ này của mình đến cùng người kia Lý Thu Thủy võ công bậc nào Cái tiểu trúc trận ở ngoài kia ngăn được nàng mới là lạ Nếu nàng đến đây mà không tự mình phá trận có lẽ Muốn bán cho ông ta một cái mặt mũi Vô nhai tử không rõ tại sao Lý Thu Thủy lại có thể tự mình đến đây nhưng mà ông cũng không lấy làm lạ. Lý Thu Thủy thủ đoạn nhiều lắm. Nàng nếu thật sự muốn tìm một người tất nhiên không khó. Người này đã đến bên ngoài lại tấu một khúc nhạc vậy nói rõ có việc muốn tiến vào. Hay là ngươi vẫn ra ngoài nhìn một chút kẻ đến thử xem. Đương nhiên vi sư tồn tại cũng không nên nói với hắn. Vô nhai tử khẽ nói. Hắn lời này rất rõ ràng. Cái kia chính là không muốn gặp chủ nhân của từ khúc cai hay đúng hơn vô nhai tử. Cầu cho đối phương không biết ông ta tồn tại. Tô Tinh Hà gật đầu cung kính. Sư phụ đều lên tiếng. Mình không thể không nghe. Tô Tinh Hà thật ra cũng không biết mình dùng thân phận gì gặp mặt khách nhân đây. Nếu lấy thân phận lung á lão nhân thì căn bản gặp mặt con khỉ à. Vừa câm vừa điếc thì gặp mặt ai. Nhưng mà ông ta lại cực kỳ tò mò. Cực kỳ muốn gặp mặt vô song, muốn nghiên cứu bản từ khúc kia. Rốt cuộc Tô Tinh Hà liền nghĩ ra một kế, liền giả dạng làm bạn của lung á lão nhân. Nghĩ đến đấy sắc mặt già nua trở nên hưng phấn hơn không ít, lập tức đi ra tiểu trúc. Tô Tinh Hà vừa đi ra khai mở trận pháp thì nhìn thấy hai thân ảnh từ từ hiện ra. Hai người một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái tướng mạo đường đường. Tuyệt đối là Mỹ Nam Tử bên trong Mỹ Nam Tử hơn nữa trên người còn có một loại khí thế cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ bất phàm. Còn trẻ như vậy, đây chính là đánh giá đầu tiên của Tô Tinh Hà về Vô Song, dù sao trong diện mạo Đông Phương Mạch, tuổi tác của Vô Song cũng chưa đến 20%. Tô Tinh Hà căn bản cũng không tin từ khúc do một thanh niên trẻ tuổi như vô song tấu ra liền chuyển ánh mắt đến một hướng còn lại nhưng mà vừa nhìn ánh mắt kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài. Dĩ nhiên là một bé gái chỉ có 6, 7 tuổi. Bất quả, bé gái kia nhìn sao lại có chút quen mặt. Rất nhanh bình ổn lại bản thân, Tô Tinh Hà tiến về phía trước tiếp đón vô song cùng đồng mộ, có chút tươi cười. Hai vị tiểu hữu. Đây là tiểu viện của Lung Á Lão Nhân, không biết hai vị đến đây có việc gì không? Vô song nhìn Lão Nhân trước mặt cũng không thể đoán ra là ai, dù sao trên mặt người ta cũng không ghi tên. Vô song vốn đang tính lên tiếng hỏi đối phương một phen thì đột nhiên đồng mộ đứng ra. Bàn tay nhỏ bé không để nang gì nện thẳng vào bụng Tô Tinh Hà. Nắm đấm nhỏ tưởng không có lực công kích nhưng mà trực tiếp làm Tô Tinh Hà đau đến mức khuôn mặt tái mét. Đến cả hàm răng suýt nửa cũng phun đi ra Cả người gộp xuống Mặt già trắng bệch. Cái tiểu cô nương kia không ngờ cực kỳ bá đạo Chân nhỏ đạp lên vai Tô Tinh Hà Ánh mắt lạnh lại Hừ ừ Mộ còn tưởng là ai dám khiến mộ đợi lâu như vậy Nhưng không ngờ lại là ngươi Mấy chục năm không thấy lá gan cũng biến lớn Thấy sư bá đến còn không tự mình ra cửa Lại còn dám đóng cửa để sư bá bên ngoài Đồng mộ lúc này mới thể hiện mình là đồng mộ Trực tiếp đánh cho Tô Tinh Hà không còn nhân hình Đánh đến mức Tô Tinh Hà chỉ biết ôm đầu Ông ta rốt cuộc nhớ ra vị tiểu lờ ly khủng bố này là ai rồi Tô Tinh Hà đến chết cũng không ngờ được sư bá dĩ nhiên đến đây Ngươi không gọi sao ta biết ngươi đến a Tô Tinh Hà trong lòng khóc dòng bộ xương giả cũng suýt nữa bị đồng mộ tháo ra Cũng may cho ông ta vô song đưa tay ngăn lại Vẻ mặt tương đối quái dị. Đồng mộ, đánh tiếp chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết nha. Đồng mộ nghe vậy mới thu chân. Nàng ánh mắt liếc nhìn Tô Tinh Hà. Trong mắt thậm chí chưa thu lái sát khí. Tại sao nàng ghét Tô Tinh Hà như vậy? Cái này liền là một cái chuyện xưa. Nàng từ xưa đã cực kỳ không vừa mắt Tô Tinh Hà. Bởi Tô Tinh Hà chính là ngả hướng Lý Thu Thủy. Tô Tinh Hà thân là đệ tử của vô nhai tử. Dĩ nhiên không có tư cách cải biến sư phụ tâm ý nhưng đương nhiên có thể tác động một chút không phải sao. Nàng năm xưa tình cảm thua bởi Lý Thu Thủy từ đó liền giận lây sang Tô Tinh Hà, thực sự rất chướng mắt với tên sư điệt này. Tô Tinh Hà thật ra cũng đủ thảm, bản thân Tô Tinh Hà năm đó theo trường phái nghệ thuật, mà cái trường phái này căn bản không hợp với đồng mộ, chỉ có Lý Thu Thủy ít nhất còn hiểu cái gì là nghệ thuật, còn chuyên tâm nghiên cứu nghệ thuật. Tô Tinh Hà gặp được người cùng sở thích đương nhiên sẽ cảm thấy hợp hơn là người di biết đánh đánh giết giết. Cái này có gì khó hiểu? Tô Tinh Hà căn bản chưa từng tác động đến sư phụ nhưng mà từ sau khi sư phụ quyết định cưới sư mẫu, Tô Tinh Hà cứ gặp mặt đồng mẫu liền bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng may đồng mẫu không lâu sau liền rời khỏi Trung Nguyên nếu không hắn chỉ sợ không đợi Đinh Xuân Thu ra tay đã sớm là người thiên cổ. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 189 Tiêu giao trưởng môn 1 Cảnh tượng bên trong tiểu trúc lâm hiện nay thực sự tương đối buồn cười Vẫn là phiến đá lớn kia nhưng nay nào còn quân cờ nào Tất cả đều bị dẹp đi Đều bị một mình đồng mũ dẹp Đừng nghĩ đồng mũ hiện nay không thể vận dụng được nội lực Nhưng mà nếu tính ra dạng người như Đinh Xuân Thu gặp nàng tỷ lệ bị nàng giết chết trong 10 chiêu vẫn là rất cao Đinh Xuân Thu đã như thế đừng nói Tô Tinh Hà hay vô nhai tử. Lúc này đồng mũ ngồi trên phiến đá, hai tay chống cằm, vẻ mặt muốn bao nhiêu hồn nhiên thì có bấy nhiêu hồn nhiên bất quá không phải ai cũng cảm nhận được nét mặt này của nàng. Đầu tiên là Tô Tinh Hà, hắn rất muốn nghe lời sư phụ, rất muốn che đi sự tồn tại của sư phụ nhưng mà đồng mũ cũng không để cho hắn nói. Vừa vào đã là một trận quyền đầm cước đá sau đó một mạch lôi Tô Tinh Hà trạng thái thở ra nhiều hơn hít vào tiến về phía nội viện. Tô Tinh Hà thật sự là khóc hết nước mắt. Hơn 30 năm trôi qua, Tô Tinh tả đã không giống với Tô Tinh Hà Ngọc Thủ Lâm Phong, tài hoa chắc tuyệt năm đó, hắn hiện nay đã là một ông lão già khỏng. Dĩ nhiên với độ tuổi của Tô Tinh Hà thật ra cũng không tính là thảm như vậy nhưng mà ai bảo hắn trong mơ cũng phải đề phòng Đinh Xuân Thu đến ám sát mình đây. Chính vì vậy Tô Tinh Hà lo sợ mà sống suốt 30 năm, hắn cứ như thêm vào 50 tuổi vậy. Tô Tinh Hà đã thay đổi rất nhiều, hắn không thể nào hiểu được tại sao sư bá còn nhận ra mình thậm chí vừa nhìn thấy đã nhận ra. Đáng thương cho Tô Tinh Hà, đồng mộ sẽ không giải thích cho hắn hắn trước mặt sư bá căn bản không có quyền giải thích. Người tiếp theo là Vô Nhai Tử. Ông ta hiện nay cũng có thể coi là Mỹ Nam Tử. Cho dù tuổi tác còn giá hơn Tô Tinh Hà nhưng mà có bắc minh chân khí phòng thân. Vô Nhai Tử thoạt nhìn vẫn cực kỳ đẹp. Chỉ ít nhìn Vô Nhai Tử hiện nay ra mặt hồng hào. Cho dù đã có nét già nua, cho dù bộ dâu dài trắng xóa nhưng cũng chỉ làm tăng thêm cho ông ta vài phần tiên vận. Vô nhai tử đúng là không muốn đối mặt với Lý Thu Thủy bởi ông dù sao đúng là có lỗi với người vợ này trước bất quá. Nếu được chọn đối mặt giữa Lý Thu Thủy cùng đồng mộ thì vô nhai tử nhất định sẽ chọn Lý Thu Thủy. Đối với Lý Thu Thủy bản thân ông chỉ là né tránh nhưng đối với đồng mộ, bản thân vô nhai tử liền là sợ. Vị sư tỷ này vô pháp vô thiên đã quen, sau khi sư phụ chết lại càng không có ai kiểm tỏa được nàng. Thực lực của nàng cũng gần như đã vô địch, đối mặt với đồng mộ cho dù là vô nhai tử cũng không biết làm gì mới tốt. Vô song đương nhiên là người có vẻ bình thường nhất trong ba người. Hắn thực sự cảm thấy tiêu giao phái cực kỳ buồn cười. Bất kể tiêu giao phái về mặt vỏ công cao như nào nhưng mà về mặt tâm thần mà nói thì bất cứ ai cũng là tâm thần bất ổn. Cũng may đây là vì tính cách của bọn họ gây nên chứ không phải là vỏ công tiêu giao phái gây nên nếu không thì vô song thể không bao giờ đụng tới vỏ công tiêu giao phái. Rốt cuộc cái không khí rất không đúng này vẫn phải có người phá hủy. Người đầu tiên lên tiếng chính là đồng mộ. Đồng mộ lúc này cũng không còn cái vẻ quýt kia nữa. Nàng ánh mắt chuyển xuống dưới hai chân của vô nhai từ sau đó đồng mộ rốt cuộc lại trở về làm đồng mộ. Trong ánh mắt đồng mộ ngập tràn sát khí, sát khí thậm chí cô đặc thành thực chất, sát khí của nàng vượt xa vô song. Vô song cũng có thể ngưng tụ sát khí thậm chí cũng có thể ngưng tụ thành thực chất nhưng mà hắn so với đồng mộ còn một khoảng cách rất xa. Ví dụ đơn giản nhất sát khí của vô song như cây kim còn sát khí của đồng mộ chẳng khác gì thanh trường kiếm. Số người chết dưới tay đồng mộ đã đạt đến tình trạng cực kỳ kinh người. Sự đệ Sư tỷ từ trước đến nay, chưa từng quản chuyện của ngươi, cũng không có khả năng quản chuyện của ngươi nhưng, sư tỷ hy vọng ngươi để chuyện này cho sư tỷ giải quyết. Vô nhai tử ánh mắt nhẹ nhíu lại sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia xấu hổ bất quá xuất phát từ tự tôn cá nhân, vô nhai tử rốt cuộc vẫn lên tiếng. Sư tỷ, việc của ta ta có thể tự giải quyết, đây là việc riêng của sư đệ. Nếu sư đệ muốn nhờ ngươi thì... Ta đã không có ý định đến nơi đây cư ngụ. Vô nhai tử không rõ tại sao đồng mộ lại biết hắn ở đây nhưng hắn có chút tin tưởng đồng mộ sẽ không biết việc này là do Đinh Xuân Thu gây ra. Chỉ cần vô nhai tử không nói thì đồng mộ sao có thể biết. Vô nhai tử thật ra chỉ cần cho người gửi một phong thư đến Tây Hạ hoặc Linh Thứ Cung thì Đinh Xuân Thu có 10 cái mạng cũng nhất định phải chết nhưng mà hắn nhất quyết không gửi. Vô Nhai Tử muốn tự mình tìm được một đệ tử thích hợp, tự mình để hắn báo thủ Đinh Xuân Thu. Tiêu giao phái đến thời của Vô Nhai Tử thật sự đã chia thành ba chi nhánh. Chi nhánh Lý Thu Thủy với Tây Hà Nhất Phẩm Đường, chi nhánh Đồng Mộ với Linh Thứ Cung. Cuối cùng liền là tiêu giao phái của tiêu giao trưởng môn đời thứ hai, Vô Nhai Tử. Vô nhai tử cũng không phải là nam nhân bình thường, đừng nhìn tình trạng hiện nay của ông ta thảm như vậy nhưng phải biết vô nhai tử trong thời đại của mình có thể coi là đệ nhất thiên tài, tài hoa của ông ta có thể coi là hàng đầu kim dung thế giới cũng không hề nói ngoa. Đương nhiên vô nhai tử bản thân cũng đắm chìm rất sâu vào bên trong các hạng nghệ thuật như cầm, kỳ thi, họa. ông cũng rất khó có thể đi đến đỉnh cao của võ học. Trong lòng vô nhai từ từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo. Đồng mộ đương nhiên cũng hiểu sự đệ của mình nhưng mà nàng đã đi đến đây. Nàng liền làm tròn trách nhiệm của bản thân mình hơn nữa đồng mộ đã quyết định một việc. Nàng là thiên sơn đồng mộ, nàng bá đạo quen rồi. Trước đây vô nhai tử có lăng ba vi bộ. Hắn muốn đi đâu thì đi nàng không cản được nhưng hiện tại nàng liền quyết định khóa hắn tại bên người. Đến cái độ tuổi của hai người. Cái gọi là tình ái, tình dục chỉ là hư vô phiêu miễu, cho dù nàng thỉnh thoảng vẫn cứ ảo tưởng mình cùng sư đệ ân ái nhưng đồng mộ biết có nhiều việc mãi mãi chỉ là ảo tưởng. Đồng mộ chịu giới hạn của thân thể trong khi sư đệ thì đã bị liệt hai chân, hai người muốn nói đến ân ái căn bản là việc không thể, đồng mộ hiện nay chỉ quan tâm duy nhất đến việc có thể ở bên sư đệ, có thể chăm sóc hắn, ngày qua ngày, tháng qua tháng, vậy là đủ rồi. Bất kể là đồng mộ hay Lý Thu Thủy bản thân thật ra cũng đã mệt. Một đời tranh đấu, một đời mưu toan nhưng rốt cuộc đổi được cái gì? Đồng mộ cùng Lý Thu Thủy chiến đấu trên danh nghĩa là vì vô nhai tử nhưng chân tâm mà nói cả hai người đều biết vô nhai tử không thích cả hai người. Cái gọi là xem vô nhai tử thích ai hơn ai chỉ là lời nói dối mà thôi. Với đồng mộ cùng Lý Thu Thủy, bọn họ chiến đấu không biết bao nhiêu năm thật ra. Là để tự lừa dối bản thân mình, tự tìm giá trị của bản thân tại thế giới này Bất kể linh thứ cung hay nhất phẩm đường đối với hai người có cũng được mà không có cũng được Trung quy mà nói, đây là hai người phụ nữ khổ cả đời vì vô nhai tử Với tư cách là người hậu thế, vô song vẫn là tương đối ngứa mắt với lão nhân què chân trước mặt Hắn có thể châm trương cho vô nhai tử việc của đồng mũ dù sao tình cảm không thể ép buộc nhưng mà làm quái gì có chuyện nam nhân đã ngủ với nữ nhân thậm chí nàng còn sinh con cho mình vậy mà có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Có thể với nàng đến một chút trách nhiệm cũng không có. Sau đó đến cả con gái của mình cũng không thèm đi nhìn. Mặc vợ mình, mặc con mình tự sinh tự diệt. dẫu biết vô nhai tử bị què chân. Dẫu biết hắn không thể di chuyển nhưng chẳng nhẽ bằng vào quan hệ của vô nhai tử trong giang hồ không thể xử lý được một cái Đinh Xuân Thu. Đây tuyệt đối là trò cười. Vô nhai tử có gì? Đinh Xuân Thu lại có gì? Vô nhai tử muốn giết Đinh Xuân Thu đơn giản như di chết một con kiến vậy. Chỉ cần một phong thư cho đồng mộ không phải mọi việc đều được giải quyết sao? Sau đó liền có thể quan tâm một chút đến con gái. Quan tâm một chút đến người vợ đang ở Tây Hạ, vì cái gọi là sĩ diện, một mực sợ hãi 30 năm, người đời nói vô nhai tử tài hoa chắc tuyệt cái gì thì vô song không biết nhưng vô song cảm giác hắn ngu không thể tả Vô song là người hậu thế, hắn xem Kim Dung chỉ qua phim. Ngảnh, ở hậu thế có rất nhiều lời đồn đoán về vô nhai tử, có thể năm đó là Đinh Xuân thu hại vô nhai tử. Có thể năm đó là Đinh Xuân Thu cùng Lý Thu Thủy Cấu kết hại Vô Nhai Tử. Hắn không rõ ràng nhưng hắn rõ chắc chắn đồng mũ mộ vẫn một mảnh trung tình với sư đệ này. Bằng võ công của đồng mũ muốn giết Đinh Xuân Thu có gì khó? Vậy mà Vô Nhai Tử thực sự sợ hãi 30 năm, đến cả cốt nhục thân sinh 30 năm cũng không quản. Loại nam nhân này trong mắt vô song phải dùng hai chữ nhu nhược để hình dung. Chính vì cái suy nghĩ này của vô song với vô nhai tử mà trên đường đi đến đây hắn thậm chí đã làm công tác tư tưởng cho đồng mộ, với một kẻ như vô nhai tử, nhất định phải dùng thử đoạn mạnh mẽ một chút, cương một chút, triệt để không cho vô nhai tử chạy ra khỏi bàn tay của mình, vậy liền là đủ. Trong thế giới này vẫn còn Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy là nữ nhân duy nhất có thể cùng đồng mộ tranh giành nam nhân nhưng đấy là việc lúc trước. Hiện nay hắn liền đảm bảo nhất định không co Lý Thu Thủy lại tiếp xúc cùng cái nam nhân này Không phải Vô Song mê luyến Lý Thu Thủy Cũng không phải Vô Song thầm yêu nàng Nhưng mà Lý Thu Thủy dù sao cũng tính là sư phụ của Vô Song Trong mắt Vô Song Sư phụ đau khổ vì nam nhân như vậy căn bản không đáng Đồng mũ hiện nay lập tức dùng bàn tay nhỏ đập mạnh lên phiến đá lớn Một trưởng của nàng làm toàn bộ phiến đá rung lên Hừ, ngươi nói ngươi giải quyết Ba mươi năm qua ngươi đã giải quyết được cái gì? Đông Phương Bạch, mỗ hỏi ngươi, ngươi có thể thay mũ giải quyết Đinh Xuân Thu hay không? Vô song nghe vậy liền nhếch miệng, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ để Đinh Xuân Thu vào mắt. Thứ nhất Đinh Xuân Thu mạnh nhất là dựa vào độc công nhưng mà đừng quên trí âm nội lực hay trí dương nội lực đều có khả năng áp chế độc công rất mạnh. Quan trọng hơn vô song hắn cho dù không phải độc đảo cao thủ nhưng bản thân nắm dược vương phần thiên. Hắn thì ngại gì Đinh Xuân Thu? Đương nhiên có thể, chỉ là Đinh Xuân Thu mà thôi. Đồng mổ tất nhiên cũng không bất ngờ gì với câu trả lời của vô song. Nàng liền lạnh giọng. Đông Phương Bạch, mẫu hiện nay chính thức nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi liền có thể coi là người của tiêu giao phái, là đệ tử của tiêu giao phái. Sự đệ, hắn hiện nay đã là người của tiêu giao phái. Ngươi lại là tiêu giao phái trưởng môn. Vậy ta xin hướng về phía trưởng môn, muốn ngươi vì hắn tiến hành tiêu giao trưởng môn chắc thí. Thân thể vô nhai tử lập tức run lên, bản thân hắn có kiêu ngạo của mình, hắn cũng không muốn làm điều người khác ép buộc nhưng mà, vô nhai tử cũng không dám chọc giận sư tử. Thật ra mà nói, năm xưa hắn lựa chọn lý thu thủy chính vì hắn sợ sư tỉ, để nói năm xưa hắn thích ai hơn cái này thật sự rất khó. Lý Thu Thủy đương nhiên xinh đẹp hơn đồng mũ nhưng mà đồng mũ lại ở bên cạnh vô nhai từ thời gian nhiều hơn hẳn, chưa chắc đã không có lợi thế nhưng mà hắn thực sự e sợ sư tỷ, vì sợ nên mới không thể yêu. Sư tỷ, ta biết, ngươi muốn tốt cho ta, ngươi nói kẻ này gọi là Đông Phương Bạch đúng không? Ngươi muốn hắn tiến hành chắc thí tư cách trở thành tiêu giao trưởng môn, cái này ta cũng không có ý kiến gì nhưng sư tỷ phải biết. Một mình sư tỷ liền không quyết định được Còn cần từ bên Nếu Thu Thủy không đồng ý ta cũng không thể tự mình quyết định Đồng mộ sắc mặt liền trở nên khó coi Nàng thừa hiểu Lý Thu Thủy thích nhất là chống đối lại nàng Nhưng mà nàng cũng không thể làm gì a. Vô song không phải là đệ tử của trưởng môn Hắn muốn làm trưởng môn phải vượt qua chắc thí tư cách Hắn muốn có tư cách tham dự chắc thí liền Phải được cả đồng mộ cùng Lý Thu Thủy gật đầu Vô nhai từ lúc trước cũng cảm giác được tiểu vô tướng công trong người vô song nhưng hắn cũng không mấy để ý. Ban đầu hắn nghĩ vô song là người của Lý Thu Thủy nhưng mà khi thấy đồng mũ hắn cũng lập tức làm ra phủ định. Hắn không tin kẻ có liên quan đến Lý Thu Thủy có thể gặp đồng mũ mà không chết. Về phần tiểu vô tướng công của vô song từ đâu mà có. Cái này vô nhai tử lười để ý dù sao cũng chẳng có gì đảm bảo tiểu vô tướng công của vô song là do Lý Thu Thủy dạy. Đoàn dự học lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công đâu phải do vô nhai tử dạy. Cưu ma chí học tiểu vô tướng công đâu phải do lý thu thủy dạy. Cả đồng ngũ ủng vô nhai tử đều đang có suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên bị câu nói tiếp theo của vô song làm kinh ngạc trợn tròn cả mắt. Chỉ thấy vô song không nhanh không chậm lên tiếng. a là việc của thu thủy sao? Cái này cũng không có gì. Nàng chắc chắn đồng ý bởi ta là chân truyền đệ tử của nàng Nói xong Tiểu vô tướng công toàn bộ bạo phát mà ra Không giữ lại chút gì hơn nữa Vô song từ hành trang cũng lập tức lấy ra một cái hộp ngọc Trong cổ tay hắn nhanh chóng hiện ra một cái chìa khóa nhỏ Trong ánh mắt thất kinh của vô nhai tử cùng đồng mộ Hắn liền chậm rãi lấy ra thư tiến cử cùng lệnh bài thân phận của Lý Thu Thủy Chuyến đi đến lôi cổ sơn này Chỉ ít đã đi được nửa chặng đường Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới .com. Chương 190 Tiêu giao trưởng môn 2 Với quan hệ cực kỳ phức tạp Giữa ba người tiêu giao phái bản thân vô song Đương nhiên không dám dễ dàng để lộ thân phận của bản thân mình Không dám dễ dàng để lộ mối quan hệ với Lý Thu Thủy Vì vậy hắn đã chuẩn bị sẵn hộp ngọc này Đồng mộ có thể biết đến kiểm chứng tư cách trưởng môn thì Lý Thu Thủy sao có thể không biết bất quá chính bản thân nàng cũng không tin việc này có thể xảy ra dù sao để nàng cùng đồng mộ cộng đồng nhận thức một việc là quá khó khăn. Hộp ngọc mà Lý Thu Thủy đưa cho vô song rốt cuộc cũng chỉ là chứng minh thân phận của hắn với vô nhai tử mà thôi. Lý Thu Thủy vẫn là hy vọng vô nhai tử có thể vì vô song mở một mắt nhắm một mắt. Điều này cũng tương đối giống với đồng mộ, lúc nãy đồng mộ cũng là muốn vô nhai tử mở một mắt nhắm một mắt. Hiện nay với lời nói do chính miệng đồng mộ lên tiếng lại thêm sự xác minh thân phận từ Lý Thu Thủy thì đừng nói là mở một mắt nhắm một mắt mà là vô nhai tử bắt buộc phải mở cả hai mắt. Điều duy nhất mà vô song lo lắng là đồng mộ. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thân phận của vô song, đồng mộ lập tức đứng lên, vẻ mặt non nớt tràn ngập tức giận. Nàng thân thể run lên chỉ hận không thể giết chết vô song. Nàng có cảm giác mình bị lừa, bị lừa rất nặng. Nếu không phải đồng mũ vẫn còn một tia lý trí. Nàng biết hiện tại kể cả dốc hết sức cũng không thể đánh bại vô song thì nàng có lẽ đã sớm động thủ. Vô song hiện nay có thể coi là yếu hơn đồng mũ một chút nhưng mà đồng mũ có thể thắng khi luận bàn mà thôi. Thực sự sinh từ quyết đấu thì đồng mũ đừng mơ giết được vô song. Đồng mũ sợ nhất là vô song lại tiến vào trạng thái hắc ám kia. Khi đó nàng nếu may mắn có thể chạy thoát nhưng vô nhai tử thì chết chắc. Ánh mắt vô song cũng nhận ra sự tức giận của đồng mộ Hắn nhìn vẻ mặt của nàng vì tức giận mà đỏ lên thậm chí có chút buồn cười. Người đời có thể sợ đồng mũ nhưng mà vô song hắn không hiểu tại sao. Từ khi quen biết nàng hắn không làm cách nào sợ hãi nàng được. Nhìn đồng mũ làm hắn nhớ đến A Kha, vài năm nữa khi A Kha lớn lên, nàng có lẽ cũng sẽ thành một cô bé đáng yêu như đồng mũ, nghĩ đến hình ảnh A Kha, vô song lại có chút nhớ nhà, nhớ tử Ngọc Sơn, thở hát ra một hơi, vô song thần bí cười với đồng mũ một tiếng, đồng mũ, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút, nói xong hắn còn làm một hành động làm đồng mũ nghiến răng nghiến lơi. Hắn vậy mà dám cầm lấy một cây ngân châm rồi giả vờ làm động tác đâm vào tim mình. Động tác này quả thật có thể dọa sợ đồng mộ, nàng cũng không dám không nghe vô song rồi. Hai người cứ như vậy bước ra ngoài trong ánh mắt không thể tin tưởng được của vô nhai tử. Đồng mộ hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt phụng phiểu mà nhìn vô song. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, hừ cho dù ngươi nói gì cũng đừng hòng làm mộ tin tưởng ngươi. Tiện nhân Lý Thu Thủy lại đang tính toán cái gì? Nhìn đồng mộ như vậy, vô song bật cười, một tay đưa ra tốc độ cực nhanh gõ lên chán nàng. Đồng mộ, ngươi thực sự đầu óc có vấn đề đúng không? Đây không phải là muốn tốt cho ngươi, hai bên cùng có lợi. Ta sau khi trở thành tiêu giao trưởng môn, bản thân vô nhai tử liền nhàn a Sau đó ngươi có thể cùng tình lang phiên vân phúc vũ. Có cái gì cần phải suy nghĩ? Hắn đôi chân đã phế còn có thể chạy thoát khỏi tay ngươi sao? Về phần Lý Thu Thủy, chẳng nhẽ ngươi không nhận ra có gì không đúng sao? Bằng thực lực ta thể hiện ra, ngươi nghĩ Lý Thu Thủy nàng ta có tư cách dạy dỗ ta. Câu thứ hai của vô song chính là nửa giả nửa thật nhưng mà đồng mộ vậy mà cũng bắt đầu suy nghĩ. Đồng mộ đánh với Lý Thu Thủy bao nhiêu năm, dĩ nhiên cũng biết thực lực của Lý Thu Thủy. Thực lực của Lý Thu Thủy có thể coi là ngang ngửa vô song khi ma hóa. Tất nhiên điều kiện là vô song giữ được thần trí của bản thân mình. Đừng nghĩ Lý Thu Thủy yếu. Lần trước nàng bị vô song đả thương toàn bộ đều là tai nạn. Nàng khi đó dùng mỹ thuật với vô song. Cũng sẽ không ngờ được vô song tự nhiên phát điên. Nội lực bảo tăng mới dẫn đến trở tay không kịp mà bị thương. Mỹ thuật khác rất nhiều với võ thuật. Mỹ thuật trọng nhất một chữ mỹ. Khi sử dụng mỹ thuật liền không thể lại dùng võ công hoặc ít nhất toàn thân cũng không thể trong trạng thái chiến đấu. Làm gì có ai vừa trong trạng thái chiến đấu lại vừa câu dẫn đối phương. Chưa kể Lý Thu Thủy còn dùng truyền âm sư hồn đại pháp, nàng mỹ hoặc tâm thần vô song nhưng cũng phải thả ra tâm thần của mình. Nói theo ngôn ngữ game thì Lý Thu Thủy khi đó phòng ngự bằng không, nàng bị vô song đột nhiên phản chế tấn công mà còn có thể kịp phản. ứng đã coi là cực kỳ không tệ làm sao có thể không bị thương lại nói về đồng mộ đồng mộ đúng thật là không tin lý thu thủy đào tạo được dạng quái vật như vô song nếu nàng có thể đào tạo được vô song bằng vào thực lực của nàng cùng vô song hợp lại hai người đánh lên linh thứ cung thì đồng mộ cũng khó mà đỡ được vô song cùng lý thu thủy hợp lực không phải chỉ đơn giản như Trương Tam cùng Lý Tư Nếu hai người am hiểu phối hợp chiến đấu thì tuyệt đối mạnh hơn đồng mộ, nên nhớ vô song khi ma hóa hai lý thu thủy đơn thuần chiến lực đều mạnh hơn trương tam hoặc lý tư, đặc biệt là một lý thu thủy đã quá hiểu điểm mạnh cùng điểm yếu của đồng mộ, khi đó đồng mõ lại càng nguy hiểm.